Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm Muốn nhờ mình kiểm tra căn nhà có điều gì đó lạ mà không tiện nói ra. Tối ngày hôm sau, tôi liên hệ với em để hỏi thêm lý do gì mà khiến em cần phải kiểm tra căn nhà. Nhưng một lần nữa, em không nói lý do, mà chỉ cho biết căn nhà sống bình thường thôi. Bây giờ em muốn kiểm tra coi có vấn đề gì cần sửa đổi hay không. Nghe em trả lời như vậy nên tôi không đặt trọng tâm, Hướng vào tìm nguyên nhân nữa mà chốt lịch đến nhà em là đầu tháng 5 của năm 2021. Và em đã vui vẻ nhận lời. Theo lịch hẹn đúng 2 giờ chiều vào ngày thứ 6 của đầu tháng 5, tôi đã có mặt tại nhà em. Tôi bắt đầu công việc và thông báo là cái phía lối đi đằng sau có một bé gái khoảng 3 tuổi. Trước khi kết luận vị trí của cô bé gái, Tôi cần hai vợ chồng dẫn tôi đi một vòng xung quanh nhà từ trên xuống dưới. Theo yêu cầu em đã dẫn tôi đi và vợ em đã đi theo em đi phía sau. Em dẫn tôi một vòng trong các phòng bên dưới. Rồi vòng tiếp theo là lên lầu. Trên lầu là bốn phòng ngủ. Nhưng có điều khi bước vào tôi nhận xét là sau phòng nào, phòng nấy nó cũng đều lạnh lẽo. Rồi đi vòng tiếp đến là khu vực bên ngoài. Tôi đi. Và tôi dừng lại khu vực trong ảnh cho thấy có cô bé xuất hiện để kiểm tra. Đi hết một dòng khu vực ngoài. Tôi lại đi thêm một dòng nữa. Và lần này tôi cũng dừng lại tại khu vực này. Tôi đứng nhìn ba bụi cây một lúc. Ở nơi ba bụi cây là nơi có chỉ giống củ mặt của em bé, ba, ba tuổi đó, em bé gái ba tuổi đó. Thì khu này nó có một cái ống khói mái giặt dĩa ra. Tức là cái mái giặt thì để ở phía trong nhà. Thì khi mà mình sấy quần áo đó, cái hơi nóng nó thoát ra bằng một cái ống và ở đây có cái ống chỉ ra bên ngoài. Thì lúc này vợ của em đi phía sau, không biết bị cái lý do gì. Bỗng dưng cự, ông chồng mà la lên. Tại sao anh không chịu sửa cái ống khói máy sấy Đến bao giờ mới chịu sửa? Nghe vậy thì em trả lời, em yên tâm đi, ngày mai anh sẽ sửa. Tôi nhìn thoáng qua khu vực ống khói máy sấy xem có hư hỏng gì không. Nhưng không thấy có gì hư hỏng hết Thì tại sao tự nhiên cô vợ lại cáo gắt vậy Đây là dấu hiệu kỳ lạ Nhưng tôi không quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra Tôi nói và chỉ tay về phía bụi cây thứ hai Tôi nói thẳng với em Đây là vị trí em bé được chôn cất Lúc này cũng đã là 4 giờ chiều Ánh sáng chiếu vào bụi cây Nhưng mà tại sao nó không tạo bóng mát Tôi mới lấy máy ảnh chụp lại 3 tấm. Chụp xong kiểm tra, thì trong 3 bụi cây, trong đó bụi cây số 2 là nơi được xác định là nơi có em bé, thì cái bụi cây số 2 đó có bóng mát, còn hai bụi cây kia không có bóng mát. Nên nhớ, thực tế thì ba bụi cây này không có tạo bóng mát, mà chỉ khi chụp ảnh bụi cây, thì bụi cây số 2 mới có bóng mát về trong hình đó là ba bụi cây nhé thì trong ba bụi cây này cái bụi cây thứ hai là ngay giữa đó nó có cái bóng mát bên dưới mà trong khi hai bụi cây kế bên thì không có bóng mát đây là hình chụp nó mới có còn thực tế bên ngoài nhìn về mắt thường thì cả ba bụi cây đều không có bóng mát tại vì đâu có nắng rọi xuống đâu mà tạo bóng mát rõ ràng nhé Ba bụi cây khi chụp hình lên Thì nó mới có cái bóng đen, cái bóng mát ở bên dưới của bụi cây đó Thì tôi mới khoanh tròn lại để cho mọi người thấy rõ đây Đây là một điểm rất đặc biệt Tại vì trong ba bụi cây Mà nếu do ánh sáng tạo xuống thì phải ba bụi cây đều có bóng Đằng này chỉ có một bụi có bóng mà thôi Nhưng đây là hình chụp còn mắt thường thì nhìn không thấy gì hết Ghi dấu được cái khoảnh khắc này Tôi yêu cầu trở lại vào nhà để tính xem phương án như thế nào. Khi vào lại trong nhà tôi kết luận chỗ bụi cây số 2, chỗ mà có bóng đen là vị trí của em bé được chôn cất trước đây. Khi mà em nghe thông tin như vậy thì em cũng không có phản ứng gì. Sau một thời gian bàn luận với vợ cũng như gọi điện cho bố, em cho biết vì đây là nhà mới mua thuộc khu vực quản lý nên cũng không muốn đụng chạm đến họ. Nên nếu muốn di dời thì phải báo quản lý cũng như sắp xếp nơi để đưa họ đi. Tại vì lần này chưa chuẩn bị nên chỉ muốn biết thông tin. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện